Đông chân biệt quýt, Phùng Mộc Lâm Hồi thứ 64 Loan doan diệt tộc thành khúc ốc, kỹ lương tự chiến cửa thả vương. Phạm mang dẫu sai con là Phạm ứng đi triệu Ngụy Thư, nhưng chưa biết hay dở thế nào, trong lòng ái náy không yên, mới kẹo lên mặt thành để trong. Thấy Phạm ứng và Ngụy Thư cùng ngồi một chiếc xe ở phía xa đi đến, liền mừng mà nói rằng, Thế là họ Loan thật là cô thế, chẳng làm gì nổi. Nói xong truyện mở cửa cung đón vào. Ngụy Thư trong thấy Phạm Mang thì mặt lộ vẻ hoang mang. Phạm Mang cầm lấy tay mà bảo rằng, Người ngoài không hiểu rõ bảo là tướng quân tư thông với họ Loan, nhưng tôi đây vẫn biết tướng quân không phải là người như thế. Nếu tướng quân giúp sức tôi mà giựt họ Loan, thì tôi xin đem đất khúc ốc đền công cho tướng quân. Bây giờ Nguyễn Thư đã vào trồng của Phạm Mang rồi, bất đắc dĩ phải vân mệnh, cùng vào ý kiến tấn bình công để bàn mưu dẹp dạt. Được một lúc thì Triệu Vũ, Tung Ngô, Trí Sóc, Hàng Vô Kỵ, con trưởng Hàng Quyết, Hàng Khởi, con thứ hai của Hàng Quyết, Kỳ Ngọ, Dương Thiệt Xích, Dương Thiệt Bật và Trương Mạnh Địch đều lục tục đến cả. Mỗi người lại đem theo một toán quân, thanh thế rất mạnh. Cố cung có hai cửa, Phạm Mang sai Triệu Vũ và Tung Ngô giữ cửa Nam, anh em Hàng Vô kỵ giữ cửa Bắc, còn bọn Kỳ Ngọ thì đi tuần bốn mặt. Hai cha con Phạm Mang và Phạm Ứng cứ ở liền bên cạnh Tấn Bình Công. Loan Doanh tiến quân vào trong thành, không thấy ngụy Thư ra đón, thì trong lòng nghi ngại, bèn đóng quân ở thị khẩu, rồi sai người đi dò tin tức. Quân Thám Tử về báo rằng, Quân Tấn đã chạy vào Cố cung, nhân dân đều theo vào đấy cả, cả Ngụy thư cũng vào. Loan doanh nổi giận nói: "Ngụy thư đánh lừa ta, gặp mặt ta quyết làm cho một vát." Liền vỗ vào lưng Đốc Nhung mà bảo rằng: "Nhà ngươi phá vỡ được Cố cung thì ta sẽ cùng hưởng phú quý với nhà ngươi." Đốc Nhung nói: "Xin chia quân làm đôi, tôi đánh cửa Nam, còn ân chủ thì đem các tướng đánh cửa Bắc." thử xem ai vào được trước. Bấy giờ Thực Sước và Quách Tối vẫn theo Loan Doanh, nhưng vẫn căm tức Châu Sước và Hình Khoái, vì Châu Sước và Hành Khoái là người của Loan Doanh đem sang tề mà lại được tề căn công tin yêu. Châu Sước và Hình Khoái lại tỏ ý khinh bỉ Thực Sước và Quách Tối. Huống chi Loan Doanh động mở miệng thì chỉ khoe cái tài giỏi của Đốc Nhung mà không nghĩ gì đến Thực Sước và Quách Tối cả. Cho nên hai người không hề có lòng sốt sắn với Loan Doanh, mà chỉ ngồi chờ xem bên nào được, bên nào thua. Loan Doanh chỉ trông cậy vào một mình Đốc Nhung. Bây giờ Đốc Nhung tay cầm hai cái kích, ngồi xe đi thẳng đến cố cung, dừng ngoài cửa nam xem ngắm hình thế, rồi đi đi lại lại, huy phong lẫm liệt, khác nào như một vị hung thần gián hạ. Quân tấn vốn biết Đốc Nhung là người vũ dũng. Nên ai trông thấy cũng đều sợ khiếp đảm. Triệu Vũ cũng tấm tắt khen tài. Bộ hạ của Triệu Vũ có hai viên dũng tướng, tên gọi Giải Ung và Giải Túc, là hai anh em ruột, xưa nay đã có tiếng là người giỏi đánh giáo. Giải Ung và Giải Túc nghe thấy chủ tướng mình khen Đốc Nhung, có ý không phục, nói với Triệu Vũ rằng Đốc Nhung dẫu giỏi, anh em tôi cũng xin đem một toán quân ra để bắt sống. Triệu Vũ nói Nhà ngươi nên cẩn thận, chớ có khinh thường. Giải ung và giải túc mở cửa ra, đứng ở phía trong lần hào, quá to lên, mà báo Đốc Nhung rằng. Nhà ngươi có phải là Đốc Nhung đó không? Ta thiết cho nhà ngươi là một người anh hùng, mà lại đi theo đứa phản nghịch. Mau mau đầu hàng đi, thì còn có thể đổi quả làm phúc được. Đốc Nhung nghe nói nổi giận, truyền cho quân sĩ lắp một khúc hào để sang. Quân sĩ còn đang đổi đất giác đá để lắp hào. Đốc Nhung nóng nải, cầm hai ngọn kích chống thẳng xuống đất, rồi nhảy tó qua bên kia hào. Giải ung và giải túc kinh hải cùng cầm giáo đến đánh Đốc Nhung. Đốc Nhung hai tay mũi giáo chạy thẳng đến mà ngân chiến. Con ngựa kéo xe của giải ung bị một đòn kích của Đốc Nhung gãy một xương sống xe không đi được. Con ngựa kéo xe của giải túc thấy vậy liền hí rầm lên. Không chiều chạy nữa, anh em họ giải nhảy xuống xe để đánh bộ, bị Đốc Nhung đánh gãy cái giáo. Giải túc bỏ chài, giải ung quảng sợ run tay, bị Đốc Nhung đâm cho một kích, ngã lăn xuống đất. Đốc Nhung lại đuổi theo giải túc. Giải túc giỏi chài, bon thẳng đến cửa bắc, leo thành mà vào. Đốc Nhung không đuổi kịp, liền quay lại định đâm chết giải ung, thì quân sĩ nước tấn đã cứu giải ung, đem vào cửa rồi. Tốc Nhung tức giận chống kích xuống đất mà quát to lên rằng, còn ai dám ra đối địch với ta nữa không? Trong cửa không ai dám ra cả. Tốc Nhung về dinh, truyền cho quân sĩ sửa soạn để ngày mai lại đánh. Giải ung bị thương nặng quá đêm hôm ấy chết. Triệu vũ thương xót vô cùng. Giải túc nói, ngày mai tôi xin ra quyết chiến một trận nữa để báo thù cho anh tôi, dẫu chết cũng thỏa lòng. Tương Ngô nói với Triệu Vũ rằng, bộ hạ tôi là lão tướng Mâu Đăng, có hai con là Mâu Cương và Mâu Kính. Hai người ấy đều có sức khỏe mang nổi nghìn cân, hiện đang ở trong đội thị vệ của chú Công. Tôi xin bảo Mâu Đăng tức khách gọi hai con đến, để sáng mai cùng ra trận với giải túc. Ba người đánh một thì thua làm sao được? Triệu Vũ nói, nếu vậy thì hay lắm. Tương Ngô bảo Mâu Đăng đi gọi hai con. Sáng sớm hôm sau, mâu cương và mâu kính đều đến cả. Triệu vũ trong thấy hai người vóc dáng cao lớn khí thế hùng hổ, liền phủ dụ mấy câu, rồi sai cùng với giải túc ra trận. Sáng hôm sau, quân Đốc Nhung đã lắp bằng được một khúc hào, tiến thẳng đến trận dưới cửa để khiêu chiến. Mâu cương mâu kính và giải túc mở cửa mà ra. Đốc Nhung quát to lên rằng, Chúng bay không sợ chết à? Ba người không nói năng gì cả, xúm lại đánh Đốc Nhung. Đốc Nhung chẳng sợ hãi chút nào, đang ngồi trên xe nhảy sổ xuống đất, hai tay cầm hai cái kích, múa lên mà đánh. Trục xe của Mâu Cương bị Đốc Nhung đánh gãy. Mâu Cương bất đắc dĩ cũng phải ở trên xe nhảy xuống, lại bị Đốc Nhung đánh một ngọn kích chết ngay. Mâu Kính giận lắm cố sức xông vào, nhưng không thể được. Mâu đang ở trên cửa quang, liền nổi hiệu thu quân. Rồi mở cửa cho mô cương và giải tú vào. Đốc Nhung truyền cho quân sĩ phá cửa. Trên cửa bắn xuống, tên đạn như mưa, quân sĩ nhiều người bị thương mà Đốc Nhung vẫn không sợ hãi chút nào, thật là một viên dũng tướng. Triệu Vũ và Tôn Ngô thua luôn hai trận, sai người cáo cấp giới Phạm Mang. Phạm Mang nói, một mình Đốc Nhung còn không đánh nổi thì dẹp thế nào được cánh họ loan. Đêm hôm ấy, Phạm Mang đốt đèn mà ngồi, nét mặt buồn bã. Có một kẻ gia nô đứng hậu bên cạnh, sụp lại mà hỏi rằng, quan Nguyên soái có ý buồn bã hay là ngài lo về việc đốc nhung? Phạm Mang nhìn xem ai thì tức là Phi Báo. Phi Báo Nguyên là một thủ hạ của đồ ngạn giả, tên gọi Phi Thành, sau vì việc đồ ngạn giả mà phải tội, bị sung làm nô lệ nhà quan Phạm mang nghe phi báo nói lấy làm lạ, liền hỏi phi báo rằng, nhà ngươi có cái gì trừ được Đốc Nhung thì ta sẽ trọng thưởng cho. Phi báo nói, tôi là một người có tên trong sở tội án, dẫu tài giỏi đến đâu cũng không bao giờ tiến thân được, nếu qua nguyên xoái xóa tên tôi ở trong sở tội án, thì tôi xin giết Đốc Nhung để đền ơn lại. Phạm mang nói, Nhà ngươi giết được Đốc Nhung thì ta sẽ to với chúa công đốt cả sổ tội án đi, mà dùng nhà ngươi làm trung quân nhà tướng. Phi báo nói, Quang Nguyên Xoái chớ nên thất tính. Phạm mang thề rằng, nếu ta thích tính thì xin có mặt trời soi xét, nhưng chẳng hay nhà ngươi phải dùng bao nhiêu binh mã. Phi báo nói, khi trước Đốc Nhung còn ở Gián Đô có quen với tôi, dẫn cùng tôi đấu vũ. Người ấy tính nóng nải, chỉ thích đánh nhau độc lực, nếu dùng binh mã thì không thể đánh được. Tôi xin đi một mình, thử khác có kế bắt được tóc nhung. Phạm mang nói, hay là nhà hơi định trốn đi mà không trở lại nữa? Phi báo nói, tôi còn có mẹ già năm nay 78 tuổi, còn có con nhỏ vợ dạy sao tôi lại chịu làm điều bất trung bất hiếu ấy để phạm tội lần nữa? Nếu tôi trái lời, thì cũng xin có mặt trời soi xét. Phạm Mang mừng lắm cho ăn cơm uống rượu và thưởng cho một bộ áo giáp. Phi báo trong mặt áo giáp ngoài mặt áo nhung, đầu đội mũ cao, chân đi dày cỏ, lưng giác đau nhọn, tay cầm cái dùi đồng nặng 52 cân, tự biệt Phạm Mang mà nói rằng, tôi đi chuyến này giết được Đốc Nhung thì thôi, bằng không thì cũng chết về tay Đốc Nhung, quyết không cùng sống được. Phạm Mang nói, ta cũng thân hành ra để xem nhà ngươi ra sức. Phạm Mang truyền thẳng xe, rồi cùng với phi báo đi đến cửa nam. Trự Vũ và Tung Ngô ra tiếng kiến Phạm Mang, kể chuyện Đốc Nhung tài giỏi, làm hại mất hai tướng. Phạm Mang nói, ngày nay phi báo xin một mình ra trận, chỉ còn mong nhờ vào hồng phúc của chúa công ta. Phạm Mang nói chi dứt lời, thì Đốc Nhung đã đến khiêu chiến ngoài cửa. Phi báo đứng trên cửa, gọi Đốc Nhung mà bảo rằng, nhà ngươi có còn nhớ Phi đại hay không? Đốc Nhung nói, nay Phi đại cũng định điều chết mà ra đó chăng? Phi báo nói, ai sợ nhà ngươi, chứ Phi báo quý không sợ, nhà ngươi nên truyền cho quân sĩ lưu lại phía sau, rồi hai ta cùng nhau giao chiến, hai tay chọi với hai tay, binh khí chọi với binh khí, thử xem ai sống ai chết, để lưu tiếng danh anh hùng về mai sau. Đốc Nhung nói, nhà ngươi nói hợp ý ta lắm. Đốc Nhung bèn truyền cho quân sĩ lưu lại phía sau. Phi báo mở cửa, ra giao chiến với Đốc Nhung. Hai bên đánh nhau hơn 20 mươi chưa phân thắng phụ. Phi báo giả cách nói, khoan đã, ta còn dở có một chút việc cần. Phi báo cũng thấy phía tay có một chỗ tường thấp, liền chạy thẳng vào đấy. Đốc Nhung rủi theo, quát to lên rằng, chạy đằng nào cho thoát. Bọn Phạm mang đứng trên cửa, trông thấy tóc Nhung đang rủi phi báo, đều sợ toát mồ hôi ra. Ai ngờ phi báo dụng kế khi chạy đến chỗ tường thấp, đèn nhảy qua vào phía trong. Đốc Nhung cũng nhảy vào theo. Phi báo nấp ở dưới cây lớn chờ khi Đốc Nhung nhảy vào, nhưng lúc bất ngờ, cầm cái dùi đồng nặng 52 cân, đánh nghe một cái, trúng vào giữa đầu. Đốc Nhung vỡ ốc ngã ngay xuống đất mà còn dơ chân phải đá vào ngực phi báo, bật mất một mảnh áo giáp. Phi báo rút lưỡi dao nhọn, cắt lấy đầu Đốc Nhung, rồi lại nhảy qua tường ra. Trên cửa mọi người thấy phi báo tay sách một cái đầu lâu, đầm đề những máu, biết là phi báo đã giết được Đốc Nhung. Liền mở rộng cửa cho giải túc và mâu cương, đem quân ra đuổi đánh. Quân họ loan thua chạy, một nửa bị giết, một nửa đầu hàng, không mấy người trốn thoát. Phạm mang rót chén rượu, ngửa mặt lên trời, dưới rượu mà nói rằng, thế này mới thật là nhờ hồng phúc của chúa công ta. Nói xong lại rót một chén rượu nữa thưởng cho phi báo, rồi đưa phi báo vào ý kiến Tấn Bình Công. Tấn Bình Công ghi công phi báo vào bậc thứ nhất. Trước đó, Loan Doanh đem quân đánh cửa Bắc, liên tiếp được tinh thắng trận của Đốc Nhung, mới bảo các tướng sĩ rằng, nếu ta có hai Đốc Nhung... Thì cố cung này có gì mà không phá vỡ nổi? thật sự nghe nói, lấy chân dẫm vào chân quách tối, quách tối cũng đưa mắt để đáp lại, hai người đều cúi đầu, chẳng nói câu gì. Loan Nhạc và Loan Phường muốn lập công trạng, cố xông pha tên đạn để đánh cửa Bắc. Hàng Phu Kỵ và Hàng Khởi, nhân thấy cửa Nam thua Luôn, cũng không dám ra đánh, chỉ giữ thế thủ mà thôi. Đến ngày thứ ba, Loan Doanh tiếp được tin Đốc Nhung bị giết, quân sĩ đều tan mất cả, thì tay chân vũng rủng không biết làm ra thế nào, mới gọi Thực Sước và Quách Tối đến để thương nghị. Thực Sước và Quách Tối cười mà nói rằng, Đốc Nhung còn bị thua, huống chi là chúng tôi. Loan Doanh ướt nước mắt hồi lâu. Loan Nhạc nói, chúng ta nên liều chết cố đánh, canh ba đêm hôm nay, truyền cho quân sĩ phóng quả đốt cửa quan May ra có thể giàu được. Loan Doanh theo kế ấy. Tấn Bình Công thấy Đốc Nhung chết, mở tiệc ăn mừng. Hàng Phu Kỵ và Hàng Khởi cũng đều đến dự tiệc. Khi tiệc vừa tan, Hàng Phu Kỵ và Hàng Khởi trở về cửa Bắc. Bỗng thấy lửa cháy ngất trời, quân sĩ của Loan Doanh phá cửa tiến vào. Loan Nhạc đi trước, Loan Phường theo sau, chiếm được một lần cửa ngoài. Bọn hàng vô kỵ lui vào giữ lần cửa trong, rồi sai người cáo cấp với Phạm Mang. Phạm Mang sai ngụy Thư ra cửa Nam, để thai cho Tung Ngô, đem quân đến cửa Bắc đánh giúp. Anh em hàng vô kỵ cùng với Tấn Bình Công trèo lên trên đài, trông thấy quân loan doanh, đóng ở lần cửa ngoài, im lặng như tờ. Phạm Mang nói, đó tất là có kế, nên truyền cho quân sĩ ra sức phòng giữ. Đêm hôm ấy quân loan doanh lại phóng quả đốt cửa quan, nhưng quân tấn đã phòng bị sẵn, chẳng mấy lần da câu có tẩm nước, lửa không chịp bén được. Phạm mang nói, giặc đã tiến đến tận nơi, nếu ta để lâu không dẹp được, thì quân tề lại thừa kế sang đánh, thật là nguy cho nước nhà lắm. Nói đoạn sai con là Phạm ưỡng cùng phi báo đem một đoán quân, đi qua cửa nam, dòng sang cửa bắc, để đánh mặt ngoài. Hẹn đúng thời khắc, cho anh em hàng vô kỹ biết. Trong khi đó thì Thuôn Ngô cùng Mâu Cương đem một toán quân mở cửa quan đáng ra, khiến cho quân Loan hai mặt bị đánh, không thể xoay kịp. Lại sai Triệu Vũ và Ngụy Thư đem quân đóng ở ngoài phía nam để đón đường Loan Doanh khi thua chạy. Phạm Mang truyền bảo đâu đấy, lại rước Tấn Bình Công lên đài để đứng xem. Phạm ứng đúc đi, nói với Phạm Mang rằng. Con hãy còn trẻ tuổi chưa có huy vọng, vậy xin cha cho mượn hiệu cờ của đạo Trung quân. Phạm mang thuận cho, Phạm ưỡng cầm kiếm lên xe, cấm cờ đại bái mà đi ra cửa Nam qua. Lúc sắp đi Phạm ứng bảo thuộc hạ rằng, trận đấu ngày nay chỉ có tiếng chứ không có thoái, chẳng may mà thua thì ta quyết tự vẫn trước, chứ không thể cho các ngươi chết một mình. Quân sĩ nghe nói đều vui lòng xin theo. Tùng Ngô vân lời phạm mang, truyền cho quân sĩ sửa soạn sẵn để đợi lệch khai chiến. Được một lúc, Tùng Ngô trông thấy quân Loan Doanh rối loạn, lui ra lần cửa ngoài. Biết là toán quân của Phạm Ứng đã đến, liền nổi hiệu trống, mở rộng cửa quan. Mâu cương đi trước, Tùng Ngô theo sau, đem quân ra đánh. Loan Doanh cũng sợ quân tấn trong ngoài giáp công, đã sai Loan Phường đem xe sắt, lấp lần cửa ngoài, chia quân canh giữ. Toán quân của Tung Ngô không thể ra được. Khi Phạm Ứng đem quân đến, Loan Doanh Tâm thấy lá cờ đại bái, giật mình kinh sợ mà nói rằng, nguyên sói nước tấn thân hành đến đây hay sao? Bèn sai người đi dò thám mới biết là toán quân của Phạm Ứng. Loan Nhạc nói, nếu bậy thì không sợ. Bèn truyền cho quân sĩ Dương Cung ra bắn. Em Loan Nhạc là Loan Vinh can rằng, quân ta nên hạ tiện tên mới được. Bắn hảo vô ích. Loan Nhạc mới không bắn nữa. Được một lúc Loan Vinh trông thấy một cái xe ở đằng xa đi tới, trong xe có một phiên tướng mũ da áo đuổi, hình dung cổ quái, liền trỏ mà bảo Loan Nhạc rằng, Người ấy tên gọi phi báo, tức là người giết đốc nhung của ta đó, nên bắn chết đi. Loan Nhạc nói, đợi hắn đến gần độ 100 thước, bấy giờ ta sẽ bắn. Nói chưa dứt lời lại thấy có một cái xe ở bên đi ngang qua. Loan nhạc nhìn rõ trong xe có phạm ưỡng, mới nghĩ thầm rằng. Ta bắn chết phạm ưỡng, chẳng hơn bắn chết phi báo hay sao? Liền đuổi theo phạm ưỡng mà bắn. Loan nhạc xưa nay bắn cung trăm phát trúng cả trăm, chẳng ngờ phát tên ấy lại không trúng. Phạm ưỡng ngoảnh lại trong thấy loan nhạc, bèn quát to lên rằng. Phản tật, mày gần chết đến nơi, lại còn bắn ta. Loan nhạc quay xe lui chạy, không phải là sợ phạm ưỡng mà nhân phát tên ấy bắn không trúng, muốn dụ Hán đuổi theo đến gần rồi sẽ bắn phát khác. thật sứ và quá tối trông thấy sợ Loan nhạc bắn trúng thành công mất, mới reo rầm lên rằng quân họ Loan thua rồi. Người dông xe nghe tiếng kêu lại ngỡ là toán quân khác bị thua, ngẫn đầu trông thấy bốn mặt, cầm cương không vững, ngựa lòng chạy quanh. Bánh xe va phải cây hòe ở bên đường, làm xe đổ. Loan nhạc ngã lăn xuống đất, vừa gặp phi báo đi đến, tức khắc đâm chết Loan nhạc. Loan Vinh sợ hãi vội vàng bỏ chạy, thực xứ và quách tối cũng không dám trở về nước tề. Thực sứ chạy sang nước vệ, quách tối chạy sang nước tầng. Loan doanh nghe tin Loan nhạc chết, vật mình lăn khóc, quân sĩ đều có lòng thương xót. Loan Phường cùng với Loan Doanh chạy về phía nam. Tuân Ngô và Phạm Ứng hợp quân đuổi theo. Loan Phường đều chết cố đánh một trận, quân Tấn mới chịu lui về. Loan danh và Loan Phường đều bị trọng thương, đi được một quãng đường, lại gặp đoán quân của Ngụy Thư. Loan Doanh ứa nước mắt mà bảo Ngụy Thư rằng, Tướng quân không nhớ năm xưa cùng ở với tôi ở hạ quân hay sao? Nay tôi đành phận chết nhưng không đáng chết vào tay tướng quân. Ngụy Thư trong lòng bất nhẫn liền tránh cho Loan Doanh đi. Loan Doanh và Loan Phường chạy về khúc ốc. Được một lúc Triệu Vũ đến hỏi Ngụy Thư rằng, Loan Doanh đi qua sao không đuổi theo mà bắt lấy? Nguyễn Thư nói, kẻ kia như con cá trong hũ, đã có nhà bếp làm thịt, tôi nghĩ đến cái tình của tiên nhân tôi ngày xưa, không nở cầm dao mà giết. Triệu Vũ nghe nói cũng động lòng thương, không đuổi theo nữa. Phạm Mang biết là Loan Doanh đã chạy qua mà Ngụy Thư tha cho đi, nhưng làm ngơ không nói đến. Liền bảo Phạm Ứng rằng, quân của Loan Doanh đều là người khúc ốc, kẻ kia vây cánh đã hết cả, nhà ngươi chỉ đem một toán quân vây khúc ốc, thì tự khắc dẹp xong. Tuân Ngô cũng xin theo đi. Phạm Mang thuận cho Phạm Ứng và Tuân Ngô đem quân vây khúc ốc. Phạm Mang lại mời Tấn Bình Công trở về cung cũ Rồi đem sổ tội án đốt bỏ đi, thành ra vì một phi báo mà cả thải hơn 20 nhà cùng được khỏi tội. cảm mang lại xin cho phi báo làm trung quân nhà tướng. thời trang công từ khi giúp quân cho loan doanh trở về nước Tấn, cũng sửa soạn quân mã, cho Vương Tông Huy làm đại tướng, thân tiên ngu làm phó tướng, châu xước và hình khoái làm tiên phong, án đi làm hợp hậu. Còn bọn giả cử thì cho đi hộ giá, chọn ngài cất quân sang đánh nước vệ. Người nước vệ cố giữ không dám ra đánh. Quân Tề kéo thẳng qua đất đế khâu sang địa giới nước tấn, đánh lấy đất triều ca. Tề can công lên núi triêu Dương để khao quân, rồi chia quân làm hai đạo. Dương Tôn Huy đi về phía tả qua ải mạnh môn. Tề can công cùng hai đạo lông tước và lông hổ tước đi về phía hữu qua cơ sơn. Hai đạo hẹn nhau cùng kéo đến núi Thái Hàn thì hợp làm một. Khi Tề Căn Công đi đến Côn Sơn, tình khoái ngủ đêm giữa trời dưới chân núi, bị con rắn độc cắn sưng bụng lên mặt chết. Tề Căn Công thương tiếc vô cùng. Khi hai đạo quân đến núi Thái Hàn, Tề Căn Công kẹo lên đỉnh núi, nơm về giáng đô, kinh thành nước Tấn, để nghị kế đánh Tấn. Bỗng nghe Loan Doanh đã thua chạy về khúc ốc, đại binh nước Tấn đuổi theo. Cũng sắp đến nơi, liền thở dài mà nói rằng, nếu vậy thì hỏng việc rồi, còn làm gì được nữa. Nói xong truyền rút quân về. Quan trấn thủ đất hàm đan là Triệu Thắng, con Triệu Chiên, đem quân đuổi theo. Tệ trăng công tưởng là đại binh nước tấn, vội vàng bỏ chạy, chỉ để Án đi ở lại sau đối địch. Án đi thua trận, bị Triệu Thắng chém chết. Phạm ứng và tuôn ngô vây thành khúc ốc hơn một tháng. Bọn Loan Doanh đánh lại không nổi, tâm thành chết mất quá nữa, đành chịu tan vỡ. Tư Ngọ rút gươm đâm cổ mà chết, Loan Doanh và Loan Vinh đều bị bắt cả. Loan Doanh than rằng, "Tiết thai ta không nghe lời Tân Du đến nỗi thế này." Tung Ngô muốn giam Loan Doanh để giải về giáng đô, Phạm Ứng bảo Tung Ngô rằng, "Chúa công ta không quyết đoán, vạn nhớ hắn kêu vang mà lại tha ra." Thì kẻ thù của ta bao giờ trừ được Đêm hôm ấy Phạm ứng mật sai người Thắt cổ loan doanh giết đi Lại giết cả loan vinh nữa Bao nhiêu người họ loan Đều đem giết sạch cả Chỉ có loan phường kèo qua thành Trốn sang nước tống được Bọn Phạm ưỡng rút quân về Tấn Bình Công đem việc họ loan Bá cáo cho các nước biết Nhiều nước sai người đến chúc mừng Phạm mang xin cáo lão về nghỉ Tấn Bình Công cho Triệu Vũ thay cầm quyền chính. Tài trang công chưa đánh được nước Tấn vẫn còn căm tức, khi về đến địa giới nước Tề, không chịu vào vội mà bảo tướng sĩ rằng, trận bình âm ngày trước phải báo lại mới được. Bèn đóng đồn ở ngoài thành để kiểm duyệt quân mã. Bọn Châu Sước và Giả Cử được thưởng mỗi người năm cổ xe, gọi là Ngũ Thẳng Tân. Giả Cử khen hai người ở Lâm Tri là Qua Chu và Kỷ Lương là dũng sĩ. Tào Công tức khắc cho đi triệu Qua Chu và Kỷ Lương. Hai người vào ý kiến, Tào Công cho hai người chung nhau một cỗ xe để đi theo quân mà lập công. Qua Chu lui về, giận lắm không ăn cơm mà bảo Kỷ Lương rằng: "Chúa đặt ra ngũ thẳng tân là để đãi người vũ dũng, nay thấy chúng ta là dũng sĩ, triệu ta đến cho chúng ta hai người chung nhau một cỗ xe, có phải là biết dùng ta đâu?" Chẳng qua chỉ là lặm nhục ta đó thôi, chi bằng ta từ chối mà đi phương khác. Kỷ lương về hỏi mẹ, mẹ nói, Mày sống mà vô nghĩa, chết mà vô danh, thì dẫu được giữ vào ngũ thẳng tân, người ta cũng cười cho. Mày nên phải cố gắng, chớ có cái mệnh vua. Kỷ lương đem lời nói của mẹ thuộc lại cho Hoa Chu nghe. Hoa Chu nói, Người đàn bà còn không quên mệnh vua huống chi là ta. Bèn cùng với Kỷ Lương ngồi chung một xe theo hầu Tề Trăng Công. Tề Trăng Công nghĩ trong 3 ngày, rồi để Phương Tôn Huy đóng quân ở lại, còn mình thì đem đại binh đi đánh nước cử. Hoa Chu và Kỷ Lương cùng xin đi tiền đội. Tề Trăng Công hỏi rằng, hai người muốn dùng bao nhiêu giáp binh? Hoa Chu và Kỷ Lương nói, chú công cho chúng tôi chung nhau một cổ xe cũng đã đủ rồi, chúng tôi xin đi trước. Tề trăng công muốn thử tài hai người, bèn cười mà cho đi. qua Chu và Kỷ Lương thay đổi nhau cầm cương xe. Khi sắp đi, hai người phàn nàn rằng, giá được một người nữa làm xa hữu thì có thể đương nổi một đội. Một người lính trẻ tuổi chạy đến nói rằng, tôi muốn xin theo hai tướng quân, chẳng hay hai tướng quân có thuận cho hay không. qua Chu hỏi họ tên, người lính trẻ tuổi ấy nói, Tôi là người bản quốc, tên gọi Thấp Hầu Trọng, vì mến lòng nghĩa dũng của hai tướng quân, cho nên muốn theo. Ba người cùng ngồi một xe, thẳng đường tiến sang nước cử. Ngày hôm sau du nước cử là Lê Tị Công, biết quân tề sắp đến, thân hành đem 300 giáp sĩ ra đi tuần. Gặp xe Hoa Chu và Kỷ Lương, toàn bắt lại hỏi. qua Chu và Kỷ Lương trừng mắt quát to lên rằng, hai ta là tướng nước tề. Có dám cùng ta quyết chiến hay không? Lê Tị Công kinh hải, nhưng trông thấy không có quân tiếp ứng, mới truyền cho quân sĩ vây kính lại. Hoa Chu và Kỷ Lương bảo thấp hậu trọng rằng, nhà ngươi cứ đánh trống luôn cho ta. Hai người nói xong mỗi người cầm một cái kích xuống xe xông vào đánh quân nước cử. Ba trăm quân giáp sĩ nước cử chết đến một nửa. Lê Tị Công nói, ta đã biết dũng lực của hai tướng quân rồi, hai tướng quân cháy nên tử chiến, ta xin cùng với hai tướng quân chia nhau nước cử. Hoa Chu và Kỷ Lương đồng thanh đáp rằng, Nếu bỏ nước mà theo giặc thì sao gọi là trung, đã phụ mệnh vua mà không hết lòng thì sao gọi là tính. Tôi chỉ biết xong vào mà giết cho nhiều là chức phận làm tướng, còn cái lợi nước cử tôi nào dám nghĩ đến. Hai người lại cầm kích tiếng đánh. Lê Thị Công không thể đương nổi, vội vàng bỏ chạy. Đại binh của Tề Trang Công đến nơi, nghe nói Hoa Chu và Kỷ Lương thắng được quân cử, thì sai sứ đi triệu đến mà bảo rằng Ta đã biết tài của hai tướng quân rồi. Các, Các bạn đang, đang nghe truyện do Thanh Nguyệt, Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Hai tướng quân bất tớt phải tiếng đánh nữa, ta xin cùng với hai tướng quân chia nhau nước tệ. Hoa Chu và Kỷ Lương đồng thanh đáp rằng Chúa Công đặt ra ngũ thẳng tân mà tôi không được dự thế là cái bỉ cái tài của tôi. Nay lại lấy lợi mà dụ, thế là khinh cái bụng của tôi. Tôi chỉ biết xong vào mà giết cho nhiều là chức phận làm tướng, còn cái lợi nước tề tôi nào dám nghĩ đến. Hai người liền chắp tay vái sứ giả, rồi lại thẳng đường tiến vào cửa thành nước cử. Lê Tị Công sai người đào sẵn một cái rảnh chặn ngang đường, rồi đốt than ở dưới, lửa cháy ngùng ngục. Hoa Chu và Kỷ Lương không thể qua được. Thấp hậu trọng nói, người ta dám điều chết thì mới được tiến về sau, tôi có thể giúp hai tướng quân qua rảnh được. Thấp hậu trọng bèn cắp cái một, nằm đè lên trên đống thang lửa để cho Hoa Chu và Kỷ Lương dẫm mà đi qua. Hoa Chu và Kỷ Lương bước qua được cái rảnh, ngoảnh lại thì thấy người thấp hậu trọng đã trái xém cả rồi. Hoa Chu và Kỷ Lương đứng nhìn mà khóc. Được một lúc Kỷ Lương gạt nước mắt, Hoa Chu còn khóc chưa thôi. Kỷ Lương nói, nhà ngươi sợ chết hay sao, làm sao mà khóc lâu như thế? Hoa Chu nói, nào có phải ta sợ chết đâu, chỉ tiếc thay cho người này cũng vũ dũng như ta, mà lại chết trước ta, nên ta thương lắm. Lê Thị Công thấy Hoa Chu và Kỷ Lương đã qua được cái rảnh thang lửa, dội dàng truyền cho quân sĩ phục sẵn ở bên cửa thành, đợi khi hai người gần đến thì bắn. Hoa Chu và Kỷ Lương tiến thẳng đến cửa, quân sĩ hai bên bắn ra như mưa. Hoa Chu và Kỷ Lương đến nơi, lại giết chết được 27 người nữa. Quân sĩ ở trên mặt thành cùng chỏ xuống mà bắn. Kỷ Lương bị thương nặng mà chết, Hoa Chu bị mấy mươi mũi tên, không thể đánh được nữa, chịu cho người nước cử bắt, nhưng chưa tắt hơi. Lê Tị Công sai đem vào thành. Tại trang công tiếp được tin của sứ giả, Biết là Hoa Chu và Kỷ Lương có lòng quyết tử, liền dẫn đại binh tiến theo. Khi đến cửa thành nước cử, nghe nói ba người đều chết cả, tức thì nổi giận, toàn thúc quân tiến đánh. Lê Thị Công sai sứ đến tạ tội rằng, Chúa công tôi chỉ thấy một cái xe vào cõi, không biết là đại quốc sai đến, vậy nên rót lầm lỡ mà xâm phạm. Giả đại quốc chết có ba người, mà nước tôi bị giết đã hơn trăm người rồi. Ba người kia cố ý xong vào chỗ chết, chứ không phải nước tôi dám gây việc binh đao. Chúa công tôi sợ quy đại quốc, sai tôi đến đây tạ tội. Từ nay trở đi xin một lòng triều cống nước tề, không dám sai lời. Tề trang công còn chưa nguôi cơn giận, không thuận cho giảng hòa. Lê Thị Công lại sai sứ ra sức cố này, xin đưa qua chu và thi thể kỹ lương sang trả, lại xin đem vàng lụa sang khao thưởng quân sĩ. Tề trang công còn chưa thuận cho, bỗng tiếp được tin cấp báo của Vương Tông Huy nói, Vua Tấn cùng với vua các nước tống lỗ vệ trịnh hội nhau ở đất Di Nghi để bàn mua đánh tề, xin mời chúa công mau mau rút quân về. Tề trang công mới cho nước cử giảng quà, Lê Tị Công đem vàng lụa sang khao thưởng quân nước tề, lại đưa hoa chu và thi thể kỹ lương sang trả. Còn thi thể thấp hầu trọng ở trong đống lửa đã quá ra cho rồi, không còn gì nữa. Ngay ngày hôm ấy, Tề Trang Công truyền rút quân về, sai đem thi thể Kỷ Lương quàng ở ngoài cõi nước Tề. Khi về đến Kinh Thành gặp vợ Kỷ Lương là nàng Mạnh Khương ra đón thi thể chồng ở ngoài cõi, Tề Trang Công dừng xe, sai sứ đến viếng Nàng Mạnh Khương nói với sứ giả rằng, Chồng thiếp mà có tội thì không dám nhận lời viếng của chúa công. Nhật bằng vô tội thì chồng thiếp cũng còn chỗ viếng tan, thiếp không dám nhận. Tề trang công có ý nói rằng, đó là điều lỗi của ta. Bèn sai người làm bài vị ở nhà kỹ lương mà đến viếng Nàng Mạnh Khương rước linh cửu chồng để đem chôn ở ngoài thành, ngủ giữa trời ba đêm, ôm linh cửu mà khóc, đến nỗi hết cả nước mắt, chảy máu tươi ra. Bỗng thành nước kề sụp lỡ mất mấy thước. Người ta bảo rằng đó là vì nàng Mạnh Khương khóc lóc thảm thiết, nổi tình, thành của nàng cảm động đến trời đất như vậy. Hoa Chu về đến nước tề, vết đau nặng quá, chưa được bao lâu cũng chết. Vợ Hoa Chu khóc chồng cũng bội phần thảm thiết. Năm ấy nước lên to lắm, sông Quảng Hà đầy tràn, mặt đất nước sâu hơn thước. Tấn Bình Công lại thôi không dám đánh tề nữa. Quan Hữu Khanh nước Tề là Thôi Trữ, ghét Tề trang Công dâm loạn, vẫn muốn đợi quân Tấn đánh đánh để thừa cơ khởi sự. Đã cùng giới quan tả Khanh là Khánh Phong thương nghị, định khi nào thành việc sẽ chia đôi nước Tề. Sau nghe tin Tấn bình công vì nước lục mà hoảng việc đánh Tề, thì Thôi Trữ rất là thất vọng. Bây giờ Tề Trăng Công có một người nội thị tên gọi Giả Thụ, vì một việc nhỏ mà bị Tề trang Công đánh 100 roi. Thôi trữ biết là giả thụ quán giận, liền đút tiền cho, để kết làm tâm phúc, phạm tệ trang công làm việc gì, thì giả thụ đều đến báo cho thôi trữ biết cả.